đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Anh hùng xà điêu, để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau. Quách Tĩnh đãi thiếu niên ấy một bữa tiệc rượu thật thịnh soạn, con hào sảng tặng y chiếc áo lông điêu quý giá và hai thỏi vàng, rồi y phóng ngựa ra đi. Còn Quách Tĩnh đến trung đô, thấy một đám quyên náo, ghé vào xem. Giữa sân, một hán tử trung niên tên Mục Dịch Một thiếu nữ áo đỏ tên Mục Niệm Từ và một cây cờ theo bốn chữ Tỷ Võ Chiêu Thân. Đã có mấy người tỷ thí đều thua. Họ sắp dọn đồ ra về thì có một công tử cùng Tùy Tùng đến đòi tỷ thí. Võ công của Y cao hơn hẳn, đấu thắng rồi từ chối kết hôn. Hai người hò Mục bị chọc giận. Mục Dịch ráng kiềm chế chỉ yêu cầu trả lại chiếc giày của Mục Niệm Từ mà lúc giao đấu Y lấy được. y từ chối với thái độ khinh bạc vô hạnh cậy thế khinh người ai nấy cũng tức giận mục dịch tung người đánh tới hồi lâu họ một bổng sinh ác ý đưa mười ngón tay xúc chảo, đôi bàn tay mục dịch máu chảy ròng ròng từ nhi băng tay cho cha xong lại xông ra liều mạng với công tử đột nhiên từ nhi rút chuỷ thủ đâm vào ngực mình mục dịch cả kinh đưa tay chặn lại thấy chuyện bất bình không thể đứng nhìn quách tỉnh nhảy ra Đánh công tử Công tử kia công phu khinh công Rất cao cường Đã thấy y bị ném đầu gai chút xuống đất Nào ngờ sắp chạm đất thì chân phải đạp mạnh xuống đất một cái, đã đứng bật dậy. Y dội cởi chiếc cẩm bào ra, quát: "Thật tiểu tử phối tha nhà người trang song được phải không? Có giỏi thì lại đây so tài với công tử gia." Tất Tĩnh gắt đầu nói: "Tại sao ta phải nấn nhau với người? Người đã không chịu với cô ta, thì cứ trả lại chiếc hài thôi." Mọi người đứng bên xung quanh, nghĩ rằng Tất Tĩnh bước ra can thiệp chuyện bất bình, đều muốn nhìn thấy công phu của y. Không ngờ y chợt lâm trận rút lui, mấy tên vô lại nhao nhao kêu lên. Chỉ nói mà không đánh thì đâu phải là hảo hán. Công tử kia mới rồi bị quách tỉnh nắm cứng hai tay ném ra một cái. Biết y võ công không kém, nội lực thì thâm hậu. Trong lòng cũng có ba phần ý kỵ. Thấy y không muốn động thủ rất hợp ý mình. Nhưng bị y đòi trả lại chiếc hài thư. trước chỗ hàng bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm như thế này thì làm sao chịu được lúc ấy liền dắt chiếc áo cẩm bào lên dây cười rằng quay đi quách tĩnh đưa tay trái ra nắm chiếc cẩm bào của y kêu lên tại sao lại bỏ đi công tử kia chợt thi triển mưu kế cánh tay đẩy ra một cái chiếc cẩm bào bay lên giật vào đầu quách tĩnh kế đó song chưởng cùng rung ra đánh mạnh vào sườn của y Phát tỉnh đột nhiên thấy trước mặt tối đen. Đồng thời, ngực bị một luồng kình phong đánh tới. vội hóp bụng lại, nhưng đã không kịp. Chát chát hai tiếng, ngực đã bị trúng hai chuyển. May là y từng theo đan dương tử Mã Ngọc, tu tập nội công chính tông của quyền môn hai năm. Hai chuyển ấy, tuy đánh đè ngực y đau thấu xương, nhưng cũng không làm y bị thương được. Đàn lúc nguy cấp ấy, Hai chân dung lên theo ương ương liên hoàn cướp, liên tiếp đá ra. Trong chớp mắt, đá ra chín cướp. Đó là tuyệt học bình sinh của mã dương thần Hàng Bảo Cơ. Dưới chân từng đá ngã vô số hảo hán Nam Bắc. Quách tỉnh tôi chưa học được cái chỗ tinh túy trong cướp pháp của Tam Sư Phụ. Trên đầu lại bị chiếc áo cẩm bào chụp xuống, không nhìn thấy gì. Chỉ là phi cướp mà đá vừa ra. nhưng công tử kia cũng bị y đá tới mức tay chân lún cuốn liên tiếp tránh được bảy trước đầu nhưng hai cú cuối cùng lại không thể tránh được Hịch, hịch, hai tiếng đùi phải đùi trái đều bị đá trúng hai người đồng thời nhảy về phía sau quá tỉnh dội giật tấm áo cẩm bào giật tinh đầu xuống đớp giáp vừa sợ vừa giận nghĩ thầm đầu tiên đã nói rõ là tỷ võ chiêu thân công tử này tỷ võ đã thắng Lại không kể gì tính nghĩa Không muốn lấy cô nương kia Mà mình nói đạo lý với y Y lại đánh mình trước Mà còn hạ độc thủ Nếu mình không luyện qua nội công Bị trúng hai chưởng này ha, Chẳng phải là gãy xương nát gân Nội tạng bị thương sao Y tính tình chất pháp Từ nhỏ ăn ở với những người thô mãn Thành thật Nên hoàn toàn không biết gì về lòng người gian áp Tuy mấy năm nay Bọn chư thân toàn thiên pháp Đã nói cho y nghe không ít Về những chuyện tàn ác gian trá trên giang hồ Nhưng y chỉ coi như Chuyện cổ tích Nghe qua là xong Đã không phải là kinh nghiệm của bản thân Thì khó mà in sâu vào óc. Lúc ấy Sau lúc căm giận Lại quan mang không hiểu Đúng là không tin trên thế gian Lại có những chuyện như vậy Công tử kia bị trúng khai cướp Chợt đùng đùng nổi giận Thân hình chớp lên, đột nhiên đá sớm vào cảnh quách tỉnh. dưỡng cái ra chiều tà quải đơn tiên, dù một tiếng, đập xuống đỉnh đầu y. Quách tỉnh giơ tay gạt, hai tay chạm nhau, chỉ thấy trước ngực đau bước, trong lòng cả kinh. Bị công tử kia liên tiếp tấn công mấy chiêu móc chân một cái, ngã ngửa ra đất. Đám tùy tùng của công tử đều cười rộ lên. Công tử kia phủi phủi bụi đất trên đùi, cười nhạt mà nói Bằng giàu con khu mèo què ấy, mà muốn can thiệp chuyện bất bình à? Về nhà bảo sư nương của người, dạy thêm 20 năm nữa đi Quách tỉnh không nói tiếng nào, hít sâu một hơi, dẫn khí mấy dòng trong ngực Lập tức thấy bớt đau, nói Ta không có sư nương Công tử kia hô hô cười lớn, y nói Vậy thì bảo sư phụ ngươi, màu cưới một người đi quách tỉnh đang định nói ta có sáu vị sư phụ trong đó một người là phụ nữ nhưng thấy công tử kia đang định đi ra khỏi bãi đất không kịp nói câu ấy dội sớm lên gọi xem quyền đây tay quyền từ hông đánh lên nhắm vào ghế y công tử kia cúi đầu tránh qua quách tỉnh quyền tay trái nát lại đánh vào mặt y công tử kia đưa tay gạt ra hai người hai tay chạm nhau ai cũng dẫn nội kình thất ra ngoài quách tỉnh công lực mạnh hơn công tử kia võ công cao hơn nhất thời dành to bất phân thắng bại quách tỉnh hít mạnh một hơi đang định tăng thêm kình lực lên cánh tay chợt thấy cánh tay đối phương đột nhiên rút lại kình lực trên tay đè vào khoảng không thân hình không tự chủ được nhào lên phía trước vội lấy thế đứng vững lại thì trưởng của địch nhân đã đánh tới hậu tâm Quách tỉnh dội dung chuyển lại đón đỡ, nhưng y đang bị động, đối phương lại chủ động. Công tử kia quát, rút đi, chuyển lực xô ra. Quách tỉnh vừa giao quyền lại ngã xuống, lần này là ngã sớp. Y khỉu tay trái vừa chạm đất, thân hình đã bật lên, xoay nửa vòng trên thân. Chân trái quét ngang ra, đá vào giữa ngực công tử kia. Những người đứng xem chung quanh thấy y biến chưa mau lẹ như thế. gần như chuyển bại thành thánh những người hơi biết rõ nghệ đều cất tiếng khen ngợi công tử kia nét người qua bên trái sanh trưởng hư hư thực thực một trưởng để quấy rối một trưởng để tấn công lúc ấy quách tỉnh bàn thi triển phân cân thác cốt thủ hai tay bay múa chụp dân bẻ khớp chưa nào cũng không rời các quyệt đạo khớp xương của đối phương công tử kia thấy đoàn tới của y lợi hại Chưởng pháp đột nhiên biến quá, cũng thi triển phân cân thác cố thủ. Nhưng công phu này của quách tỉnh là do diệu thủ thư sinh Chu Thông tự sáng tạo, khác hẳn với của các danh sư ở Trung Nguyên. Hai người quyền lộ rất giống nhau, nhưng thủ pháp chiêu thức thì khác hẳn. Đánh được dài chiêu, một người chỉ hai ngón tay phóng vào việc dưỡng lão sau cổ tay đối phương. Người kia lật tay móc lại kéo ra. chụp vào khớp ngón tay của địch nhân đôi bên đều ý kỵ nhau đều không dám ra đòn thật sự vừa phát đã thu cứ thế qua ba bốn mươi chiêu lại càng bất phân thắng bại tuyết bay lả tả trên đầu vai mọi người đều đã phủ một lớp tuyết mỏng công tử kia đánh lâu không thắng chợt để lộ một chỗ sơ hở để trống trước ngực quá tỉnh thừa cơ sấm vào Ngón tay điểm mau tới quyệt cưu dĩ trên ngực đối phương Chợt động tâm niệm Mình và y không có quán thù Không thể ra tay quá nặng Ngón tay hơi nghiêng đi Phóng chệch qua bên cạnh Nào ngờ tay phải của công tử kia đột nhiên xuyên ra Đẩy hai tay của quách tỉnh ra ngoài Quyền trái bùng bùng hai phát Đập vào giữa lưng y Quách tỉnh dội co người lại phía sau pháp trưởng cũng đánh tới lưng công tử kia công tử kia đã sớm nghĩ tới chiều ấy tay phải móc lại xoay vòng giữ cứng cổ tay y dùng chiêu thuận thủ khiêm dương kéo mạnh ra ngoài chân phải đạp vào ống chân phải của quách tỉnh mượn lực đẩy lực quách tỉnh lập tức không đứng dững hụt một tiếng ngã vật xuống đất một dịch hai tay nhờ con gái băng bó vết thương đứng dưới ngọn cờ xem hai người giao đấu Thì quách tỉnh ngã liên tiếp ba lần, rõ ràng không phải là đối thủ của công tử kia. vội bước tới đỡ y lên, nói Lão đệ, chúng ta đi thôi, không cần phải đôi co với bọn khốn này. Quách tỉnh ngã một cái vừa rồi, đầu dáng mắt qua, trán đập xuống đất đau quá. Lửa giận bùng lên, dằn ra khỏi tay một dịch. Sớm tới, liên tiếp dung quyền phát trưởng, hung dữ, sớm vào đánh công tử kia. công tử kia quả thờ không ngờ y thua không chịu bỏ chạy mà lại càng đấu càng dũng mãnh nhảy ra ba bước kêu lên ngươi còn chưa chịu thua à quách tỉnh không đáp cứ sớm vào đánh đá công tử kia nói ngươi mà còn lằng nhăn thì đừng trách ta ra sát thủ quách tỉnh nói được ngươi không trả chiếc hài lại thì chuyện giữa chúng ta vĩnh viễn không xong đâu công tử kia cười nói <cười> Cô nương kia không phải là em gái ngươi Sao người cứ liều chết bắt ta phải làm em rễ Câu ấy là lời mắng người ở vùng Bắc Kinh Bọn vô lại đứng ngoài nghe thế Đều cười ầm lên Quách tỉnh thì không hiểu gì cả Nói Ta không quen cô ta Cô ta vốn không phải là em gái ta Công tử kia vừa tức giận Vừa buồn cười Mắng Thằng tiểu tử ngu ngốc Xem quyền đây Hai người lại giao quyền lui tới qua lại tiếp tục đánh nhau Lần này quách tỉnh đã đề phòng Công tử kia liên tiếp bày quỷ kế Nhưng quách tỉnh hoàn toàn không mắc lừa Nói tới võ công Thì công tử kia quả thật hơn y một bậc Nhưng quách tỉnh liều mạng Dùng toàn lực ra sức đánh nhau Bất kể bị trúng thêm quyền chưởng vẫn sớm vào không chịu lui Y lúc nhỏ chưa học võ công đánh nhau Với đám trẻ con bọn đô sử Cũng đã như thế lúc ấy võ nghệ tuy đã cao nhưng lối đánh nhau vẫn theo tính nết trời cho không khác gì lúc nhỏ lăn xả vào đánh viết bốn chữ đánh thua thì chạy mà tứ sư phụ dạy lên tận mây xanh trong lòng y nãy giờ chỉ còn sáu chữ đánh không lại thì đánh nữa chỉ là không tự biết mà thôi người nhàn rỗi nghe la thét, tới tới đứng xem chung quanh, càng lúc càng đông. quảng trường đã đông nghịch, chật cứng, gió tuyết càng lớn. Nhưng mọi người thích xem nhiệt náo, không ai bỏ về. Một dịch nhiều năm qua, qua lại giang hồ, biết dịch này nhất định sẽ làm kinh động quan phủ, gây ra chuyện lớn. Nhưng người ta trưởng nghĩa ra tay can thiệp chuyện bất bình, mình há lại có thể bỏ đi cho xong chuyện. Đứng bên cạnh nhìn, trong lòng mười phần lo lắng. Vô ý, đưa mắt nhìn vào đám đông một cái. Chợt thấy rất nhiều trong những người đứng xem là nhân vật gió lâm, hào khắp giang hồ. Người ngưng thần quan sát, kẻ hạ giọng bàn bạc. Mới rồi, dị y tập trung tinh thần nhìn hai người trẻ tuổi đánh nhau, nên cũng không biết họ tới lúc nào. Một dịch từ từ di động bước chân. mon men tới gần chỗ đám tùy tùng của công tử kia tụ tập nghiêng tai liếc mắt chỉ thấy trong đó có ba người tướng mạo kỳ lạ một người thân khoác cà sa màu đỏ đầu đội tăng quan sáng ngời là một nhà sư tây tạng y rất to lớn cao hơn hẳn mọi người nửa cái đầu một người gốc dáng trung bình đầu đầy tóc bạc nhưng sắc mặt hồng hào không hề có một vết nhăn như trẻ con Đúng là đồng nhan bạch pháp, thần thái tươi tắn, mặc một chiếc trường bào giải thô, ăn mặc không ra người xuất gia, không ra người tục gia. Người thứ ba thân hình ngũ đoản, mắt đầy tươi máu đỏ, nhưng ánh mắt sáng quắc như điện, ria mép lớn chấm Một dịch nhìn thấy thầm kinh ngạc, chỉ nghe một tên tùy tùng nói. Thượng nhân, đã nhân gia, người ra tay đánh đuổi gã tiểu tử kia cho rồi. Chứ nhùng nhặn thêm lúc nữa, nếu tiểu dương gia lỡ tay bị thương thì bọn tùy tùng người dưới chúng tôi không sống được đâu. một dịch cả sợ nghĩ thầm. ta ra, gã thiếu niên vô lại này là tiểu dương gia, đánh nhau thêm lúc nữa có thể gây ra đại hoạ. xem ra những người này đều là hảo thủ trong dương phủ, chắc bọn tùy tùng sợ gây ra chuyện nên về mời tới giúp. chỉ thấy nhà sư tây tạng kia mỉm cười. Cũng không trả lời Ông già tóc bạc cười nói Linh Tri thường nhân Là đai cầu thủ trồng mật tông ở Tây Tạng Nếu động thủ với loại tiểu tử này Thì còn gì là thân phận Rồi ông ấy quay đầu Cười nói với tên tùy tùng kia Nhiều lắm Là người bị dương già đánh gãy chân Chứ làm sao mất mạng được Hán tử thấp nhỏ nói Tiểu dương già công phu cao cường hơn thằng tiểu tử kia sợ cái gì y thân thể thấp nhỏ nhưng tiếng nói vang ghềnh như chuông mọi người bên cạnh giật nảy mình ai cũng quay lại nhìn y bị y đưa mắt sáng quắc trừng mắt một cái lại đều vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nữa ông già tóc bạc cười nói <cười> tiểu dường già học được một thân công phụ như thế mà không bộc lộ trước mặt mọi người Há lại không uống phí bao nhiêu năm này rèn luyện sao. Mà nếu có ai xông vào giúp đỡ thì nhớ định cũng sẽ không thích đâu. Hán tử thấp nhỏ nói. Lương công, người nói trưởng pháp của tiểu dương gia là công phu của môn phái nào vậy? Lần này thì y hạ giọng thì thào. Ông già tóc bạc cười kha kha nói. <cười> Bành lão đệ, người muốn khảo xét lão cả người chứ gì. Trưởng pháp của tiểu dường già, bày lượng linh động, hư thực biến quá, quả thật rất không dễ. Nếu lão cà của người không nhìn lầm, thì ác y đã học công phu với đạo sĩ phai toàn chân. Một dịch trong lòng quán sợ. Gã thiếu niên hạ lưu này là người phái toàn chân à? Hán tử thấp nhỏ nói. Nhãn lực của lương công hay lắm. Trước này, người ở núi trường bạch tu tiên luyện thuốc. nghe nói rất ít khi tới trung nguyên mà với già số võ học của các môn phái ở trung nguyên lại có thể vừa nhìn là biết ngay huynh đệ vô cùng khâm phục ông già tóc bạc mỉm cười lại nói bành lao đệ nói đùa rồi hán tử thấp nhỏ kia lại nói có điều đạo sĩ phái toàn chân người nào cũng cổ quái mà lại Chịu tới dạy võ nghệ cho tiểu dương gia Mới là chuyện lạ đó Ông già tóc bạc cười nói Lục dương gia Nhung mình với người dưới Mời ai mà không được Như bành lão đệ người là hào kiệt tung hoành ở sơn đông sơn tây như thế này Mà không phải Cũng tới dương phủ sao Hán tử thấp nhỏ kia gật gật đầu Ông già tóc bạc Nhìn hai người đánh nhau Thế quách tỉnh, trưởng pháp lại thay đổi. ra tay thông thả, nhưng môn hộ lại giữ gìn nghiêm cẩn dị thường. Tiểu dương ra mấy lần đánh vào đều bị trưởng pháp trầm mảnh, chắc chắn của y hất ra. bèn hỏi hán tử thấp nhỏ. Người Tây và số võ công của gã tiểu tử chỉ là môn phái nào? Người kia ngần ngừ một lúc rồi nói. cả tiểu tử này võ công rất phức tạp, dường như không phải là do một sư phụ truyền cho. Một người bên cạnh nói ngay. Bành trại chủ nói rất đúng à. Cả tiểu tử này là đồ đệ của Giang Nam thất quái đó. một dịch nhìn qua y. Chỉ thấy người này khuôn mặt con dày. trán có ba cái bướu thịt nhô lên. Mục dịch nghĩ thầm. Người này gọi y là bành trại chủ. Chẳng lẽ hang tử thấp nhỏ này chính là gã đại đào thiên thủ nhân đồ bành liên hổ giết người không chớp mắt hay sao. Tên họ Giang Nam thất quái Đã rất lâu không nghe nói tới. Chẳng lẽ họ còn sống mà? Đang ngờ vực, chợt người mặt xanh kia tức giận dầm lên. Thằng tiểu tử thối tha, ngươi cũng đã ở đây rồi à. Rồi khoảng một tiếng, rút sau lưng ra một ngọn tam cổ cương xa, tung người lên, nhảy vào bãi đất. Quá tỉnh nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu, thấy trước mắt có ba cái búi thịt không ngừng rung rung. Chính là tam đầu dao Hầu Thông Hải, sư thúc của hoàng hà tứ quỷ, đang tiến tới. giật nảy mình. Y đầu óc không được mau lẹ, nhất thời không biết nên làm sao là tốt. Trong lúc phân tâm ấy, đầu gai đã bị trúng một quyền. Dội dàng bán đòn, lại đánh nhau với công tử kia. Mọi người đứng xem chung quanh, thấy Hầu Thông Hải cầm binh khí, nhảy vào bãi đất. Cho rằng Y muốn tới giúp một bên, Cảm thấy không công bằng, nhau nhau, hò hét ầm ỉ. Một dịp thấy y vừa nói chuyện với bọn bành trại chủ, biết y là nhân vật trong triệu dân phủ. Hai tay đưa ra, sấn lên mấy bước. Chỉ cần y động thủ với quách tỉnh, thì sẽ lập tức xông vào. Tuy đối phương người đông thế mạnh, nhưng tình thế đã tới như thế, cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Nào ngờ, hầu Thông Hải hoàn toàn không xông vào quách tỉnh. Mà lại xông qua đám người đối diện Một thiếu niên gầy gò Mặt đầy nhọ đen Quần áo rách rưới Thấy y xông tới kêu lên Ái chà Rồi quay đầu bỏ chạy Hầu Thông Hải sải chân đuổi mau theo Sau lưng còn có bốn hán tử đuổi tới Quách tỉnh thoáng thấy Hầu Thông Hải Đang đuổi người bạn mới quen của mình là Hoàng Dương Phía sau còn có Hoàng Hà tứ quỷ tay cầm binh khí đằng đằng sát khí đuổi theo. Trong lòng lo lắng, trên đùi lập tức bị tiểu dương gia đá trúng một cước. Y nhảy ra khỏi dòng chiến, kêu lên. Quang đã, ta ra ngoài một lúc, sẽ quay lại đánh tiếp. Tiểu dương gia bị y lằng nhằn, đánh nhau nãy giờ, đã không còn muốn đánh nữa. Chỉ mong dừng tay cho sớm. Nghe y nói thế, quả là mong mà không được. Lập tức cười nhạt nói. Người nhận thua đi là được rồi. quách tỉnh lo lắng cho sự an nguy của hoàng dung đang muốn đuổi theo giúp đỡ chợt nghe tiếng huỵch huỵch vang lên hoàng dung tay cầm roi da cười hì hì ha ha chạy trở lại sau lưng là hầu thông hải tức giận chửi mắng luôn mồm dung dung ngọn cương xoa đâm túi bụi vào hậu tâm y nhưng hoàng dung thân pháp vô cùng mau lẹ mũi cương xoa rốt lại vẫn còn cách một khoảng nhỏ không sao đâm trúng Mũi cương xoa chết chết dưới ánh nắng. Trên xoa còn có ba cái giọng găng. múa lên đập vào nhau kêu len keng. Hoàng Dung giữa đám đông chui đông lũi tây chết mắt đã ra đầu bên kia. Hầu thông hải đuổi gần tới nơi. Mọi người ai cũng cười ầm lên. Té ra hai bên má y đều có năm vết ngón tay đen nhẽm. Rõ ràng đã bị gã tiểu tử gầy ốm kia đánh. Hậu Thông Hải xô đẩy chen lớn trong đám đông. Ra tới nơi thì Hoàng Dung đã chạy xa. Nào ngờ, y mười phần ương bướng. Đứng lại xa xa để chờ. vẫy tay lia lịa. Hậu Thông Hải giận quá, gầm lên be be. Không bắt được. Thằng tiểu tử thối tha nhà ngươi. Lột xương róc da ra. Thì tam đầu dao ta thề không làm người đó. Rồi cầm cương xoa, đuổi theo mau. Hoàng Dung chờ y tới gần. còn cách mấy bước mới nhấc chân bỏ chạy mọi người đang buồn cười chợt thấy bên kia có ba người thở hồng hộc đuổi tới chính là hoàng hà tứ quỷ nhưng thiếu mất tán môn phủ tiền thanh kiện quách tĩnh thấy thân pháp của hoàng dung vừa mừng vừa sợ nghĩ thầm té ra y thân mạng tuyệt kỹ hôm trước dẫn dụ hầu thông hải treo hoàng hà tứ quỷ lên cây trong rừng hắc tùng ở trương gia khẩu tự nhiên đều là do y ra tay bên này cả bọn nhà sư tây tạng đều thành ngạc nhiên linh trí thượng nhân nghĩ thầm sâm tiền lão quái nhà ngươi mới rồi mở miệng khoe khoang nào là ở dưới núi trường bạch đã lâu năm nhưng đối với già số của các môn phái võ học ở trung nguyên thì nhìn là biết ngay y bèn nói sâm tiền thần pháp của thằng tiểu khiêu hoa này rất khinh linh là thuộc môn phái nào vậy? hầu lão đê dường như đã bị lép dê rồi. Lão già đồng nhan bạch Pháp kia, tên lương tử ông, là tôn sư một phái võ học ở núi trường bạch. Từ nhỏ đã uống nhân sâm và các loại dược vật quý báu trong núi quan, nên vẻ mặt trẻ mãi không già. Gió công thì kỳ lạ, người ta gọi là sâm tiên lão quái. Bốn chữ sâm tiên lão quái này trước nay được chia đôi để gọi. Trước mặt thì người ta gọi y là xâm tiên, còn không phải đệ tử của y, thì sau lưng đều gọi y là lão quái. Y nhìn không ra lai lịch của gã tiểu khiêu quá, chỉ khẽ lắc đầu, hồi lâu mới nói. Lúc ta ở hoàng ngoại thường nghe nói chỗ quỷ môn Long Dương toàn là cao thủ. Sau sự đệ, y lại kém cỏi như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng đánh không lại. Hán tử thấp nhỏ, chính là Bành Liên Hổ, nghe thế cao mày không đáp. Y trước nay chơi thân với quỷ môn Long Dương Sa Thông Thiên Từng nhờ giả giúp đỡ nhau làm ăn nhiều vụ lớn Y vốn biết tam đầu Giao, Hầu Thông Hải Võ công không kém Nhưng hôm nay lại bị mất mặt như thế quá thật khiến người ta không sao hiểu được Hoàng Dung và Hầu Thông Hải Làm ầm ý lên như thế Khiên Quách Tỉnh và Tiểu Dương Gia Tạm thời dừng tay không đánh nữa Tiểu Dương Gia ác đấu hơn nửa giờ tuy đánh ngã quách tỉnh 6-7 lần, chiếm được thế thượng phong. Nhưng đối phương vẫn tuy khó mà không lui Trên người mình cũng đã trúng đòn không ít, mệt mỏi vô cùng. Toàn thân toát mồ hôi, lấy cái khăn tay trong lưng ra lao mồ hôi. Một dịch đã cất lá cờ tỉ giỏ chiêu thân, cầm tay quách tỉnh, không ngừng cảm tạ, hỏi hang. Đang định cùng y rời mau khỏi trốn thị phi này, chợt nghe quỵt quỵt quỵt tiếng dép da vang lên ngọn tam cổ xoa kêu len keng hoàng dung và hầu thông hải một chạy một đuổi đã quay lại hoàng dung tay giờ hai mảnh vải nhìn tới hầu thông hải thì áo đã bị xé hai mảnh lộ ra bộ ngực đầy lông lá lại qua một lúc ngô thanh liệt và má thanh hùng một người cầm thương một người cầm roi thở hồng hộc chạy tới Trong đó thiếu mất đoạn hồn đau thẩm thanh cương. Có lẽ bị Hoàng Dung ra tay đánh ngã đâu đó rồi. Lúc ấy, Hoàng Dung và Hồ Thông Hải lại đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng nữa. Những người đứng xem chung quanh ai cũng thấy vừa kỳ lạ, vừa buồn cười. Đột nhiên phía tây vang lên tiếng quát tháo. Mười mấy tên quân sĩ đầy tớ, tay cầm roi mây, đánh bừa ra hai bên, xua đuổi những người hiếu sự. Mọi người nhau nhau tránh ra hai bên nhường đường. Chỉ thấy chỗ góc phố, có sáu tên tráng hán, khiêng một cổ kiệu sơn son thép vàng đi tới. Đám tùy tùng của tiểu dương gia kêu lên. Dương Phi tới rồi. Tiểu dương gia cao mày mắng. Lắm chuyện. Ai đi bấm mời Dương Phi tới vậy? Đám tùy tùng không dám trả lời. Đợi lúc cổ kiệu tới cạnh bãi đất, cùng Nhất Tề bước lên đón hầu. Cổ kiệu dừng lại, chỉ thấy trong kiệu có một giọng phụ nữ gian ra. Tại sao lại đánh nhau với người ta? Trời tuyết lớn thế này, lại không mặc áo dài, về lại cảm cho mặt xem. Thanh âm rất dịu dàng. Một dịch xa xa nghe thấy như bị sát đánh, tay ù lên, lập tức ngơ ngẩn xuất thần, tìm đập thình thịch. Tại sao giọng nói này giống hệt người kia của mình? Rồi y lập tức buồn bã. Đây là Dương phi của nước Đại Kim, mình nhớ vợ tới mức ngây ngốc, đúng là nghĩ ngợi bậy bạ. Nhìn rốt lại vẫn không kiềm lòng được, từ từ bước tới cạnh kiệu. Chỉ thấy một bàn tay trắng muốt Nhỏ nhắn trong kiệu đưa ra, cầm một chiếc khăn lau mồ hôi bụi đất trên mặt tiểu dương gia. Lại hạ giọng, nói mấy câu gì không rõ. Quá nữa, vừa trách cứ vừa lo lắng. Tiểu dương gia nói, Mẹ, con đùa chơi thôi mà, không có việc gì đâu. Dương Phi nói, Mau mặc áo vào, hai mẹ con ta cùng về. Một dịch lại hoảng sợ, nghĩ thầm. Tại sao trong thiên hạ lại có người có giọng nói giống nhau như vậy? Nhìn thấy hai bàn tay trắng muốt đã rút vào trong kiệu. Trước kiệu có một tấm rèm buông xuống. Trên tấm rèm theo mấy đóa hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Y tuy đưa mắt nhìn chầm chầm, nhưng không thể nhìn xuyên qua được tấm rèm lộng lẫy ấy. Một tên tùy tùng của tiểu dương gia bước tới trước mặt quách tỉnh. Nhặt chiếc áo cẩm bào của tiểu dương gia lên, y mắng. Thằng tiểu xuất sinh! Cái áo này bị người làm bẩn cá rồi. Một tên quân sĩ đi theo dương Phi, giơ roi mây lên gạt một tiếng đập vào đầu quách tỉnh. Quách tỉnh lách người tránh qua thuận tay nắm cứng cổ tay y chân trái quát ra tên quân sĩ ấy ngã bổ xuống đất. Quách tỉnh giật được chiếc roi chát chát chát đánh luôn lên lưng y ba nhát quát. Ai cho người đánh người bừa bãi. Bách tính đứng quanh Mới rồi có người bị đám quân sĩ dùng roi mây đánh trúng. Lúc ấy thấy quách tỉnh đem đạo lý của ngươi trả lại ngươi. Ai cũng thầm thích thú. Hơn 10 tên quân sĩ còn lại cào giọng quát tháo, sấn lên, cứu giúp đồng bạn. Đều bị quách tỉnh túng lấy từng cặp từng cặp, nhấc lên, ném ra ngoài. Tiểu dương gia cả giận quát lên. Ngươi còn muốn lộng hành à. Rồi y giơ tay đón lấy hai tên quân sĩ bị quách tỉnh ném tới. đặt xuống đất sấn lên phóng chân trái ra đá vào bụng dưới của quách tỉnh quách tỉnh nhắp người ra chiêu hai người lại giao quyền dương phi luôn miệng quát dần nhưng tiểu dương gia đối với mẹ dường như không hề kính sợ lại có vẻ như được nuông chiều sinh ra ngang ngược quay lại kêu mẹ mẹ xem con đây nè thằng tiểu tử nhà quê này tới kinh đô lộng hành nếu không cho y nếm mùi đau khổ Thì chỉ e ngay cả họ của cha y là gì Y cũng không biết nữa đó Hai người qua lại mấy mươi chiêu tiểu dương gia phấn chấn tinh thần Dốc lòng phô trương bản lĩnh trước mặt mẹ của mình Chỉ thấy y thân hình lãng đẳng Trưởng pháp khinh linh Quách tỉnh quả nhiên đóng đỡ không được Lại bị y đánh trúng một quyền Liên tiếp ngã xuống hai lần Lúc ấy mục dịch cũng không nghĩ tới việc gì khác Chỉ ngưng thần, nhìn chăm chăm vào cổ kiệu. Chợt thấy góc rèm, khẽ hé. Lộ ra một đôi mắt đen, mấy sợi tóc dài. Ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, lo lắng. Nhìn tiểu dương gia đánh nhau với quách tỉnh. Một dịch nhìn thấy đôi mắt ấy. Thân hình đột nhiên đờ ra như bị đóng đinh xuống đất. Không sao động đậy. Quách tỉnh tùy liên tiếp trúng đòn. Nhưng càng đánh càng dũng mảnh. Tiểu dương gia liên tiếp ra sát thủ. chỉ muốn đã thương y cho không còn sức đánh tiếp nữa nhưng quách tỉnh da dày thịt chắc lại có luyện nội công bị trúng mấy quyền vẫn không hề gì mà tiểu dương gia tuy chiêu thức khéo léo nhưng công lực vẫn bị tuổi tác hạn chế chưa tới mức ghê gớm nên nhất thời cũng không đã thương được y tiểu dương gia mười ngón tay biến thành trảo không ngừng chụp ra lại dùng trảo pháp âm độc lúc nãy đã dùng Để đã thương một dịch Chụp vào quách tỉnh Nhưng quách tỉnh sử dụng Phân cân thác cốt thủ Chặn đứng thế công của y Đấu được một lúc Hoàng Dung và Hầu Thông Hải Lại một người chạy một người đuổi vòng trở lại Lần này trên đầu Hầu Thông Hải Lại có cắm thêm một túm cỏ lớn Đó vốn là ký hiệu treo trên vật rau bán Cắm lên đầu y Cũng có ý là đau bán đầu Tự nhiên đã bị Hoàng Dung chọc ghẹo. Nhưng y vẫn hoàn toàn không biết cứ sải chân mà đuổi mau. Hoàng Hà nhị quỷ sau lưng không biết đã đi đâu. Có lẽ đã bị Hoàng Dung đánh ngã ở đâu đó rồi. Bọn lương tử ông ai cũng kinh ngạc. Không đoán được Hoàng Dung rốt lại là nhân vật loại nào. Thấy Hầu Tâm Hải đuổi theo quả rất mau. Nhưng rốt lại vẫn không kịp gã thiếu niên quần áo rách rưới này. Bành Liên Hổ chợt nói. Chẳng lẽ gã thiếu tử này Là người trong cái bang Cái bang Là bang hội lớn nhất trên giang hồ lúc bấy giờ Trong bang trên dưới Đều là ăn mày. Lương tử ông da thịt trên mặt Giật giật nhưng cũng không nói gì Hai thiếu niên trong bãi đất Thì quyền phong dù dù Chưởng ảnh chớp chớp Đều ra sức đánh mau Đột nhiên quách tỉnh trên cánh tay trái Bị trúng một chưởng Qua một lúc chân phải của tiểu dương gia Bị trúng một cước. Hai người càng đánh càng sớm vào gần nhau, nghe rõ cả tiếng thở. Những người đứng xem chung quanh ai không biết võ công thì đều nhìn tới mức xuất thần. Còn những người biết võ công cũng cảm thấy hai người càng đấu càng nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ ý thì không chết cũng bị trọng thương. Bành liên hổ và lương tử ông trong tay đều đã nắm chặt ám khí, chuẩn bị lúc tiểu dương Gia nguy hiểm sẽ ra tay giúp đỡ. nhìn thấy hai người đánh nhau đã lâu quách tỉnh tuy hung hăng nhưng võ nghệ chẳng qua cũng đến thế lúc khẩn cấp nhất định có thể kịp thời chế phục được y quách tỉnh đánh đã tới lúc lên cơn y từ nhỏ sinh trưởng ở đại mạc trải qua gió cát băng tuyết chinh chiến đánh giết còn tiểu dương gia kia rốt lại quen được cưng chiều đánh nhau hung dữ thế này rõ ràng có chỗ không chi trì nổi Y thấy quách tỉnh trưởng trái chém tới liền nghiêng người tránh qua cắt cả một quyền. Quách tỉnh nhân lúc tay quyền của Y chưa tới nơi, tay phải đã đẩy mau khỉu tay phải của Y sớm vào. Tay trái xuyên qua nách phải của Y móc ngược lại. Đồng thời tay phải cũng chụp vào cổ họng của đối phương. Tiểu dương gia không ngờ Y lại lớn mật ra đòn như thế. Trưởng trái dội lật lại nắm chặt cổ tay đối phương. năm ngón tay phải Cũng bấu chặt vào sau đầu của quách tỉnh Hai người ngực giáp ngực Đều vẫn kình lên Một người ấn mạnh vào yếp ngầu của đối phương Một người muốn bẻ gãy cổ tay của địch nhân Nhìn thấy tình thế rất nguy hiểm Trong khoảnh khắc sẽ phân thắng bại Mọi người đứng xem chung quanh Bật tiếng la quản Nửa khuôn mặt của dương phi lộ ra Sau tấm rèm kiệu cũng trắng bệch. Cha con mục dịch nãy giờ vốn ngồi dưới đất cũng đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chợt nghe chát một tiếng, trên mặt Quách Tỉnh đã trúng một quyền rất nặng. Té ra, Tiểu Dương gia đột nhiên biến chiêu, buông tay phải ra, xuất quyền đánh tới như chớp. Quách Tỉnh bị đánh tới mức đầu dáng mắt qua, mắt trái nước mắt vàng giụa. Y gầm lớn một tiếng, hai tay nắm chặt áo Tiểu Dương gia, nhấc bổng y lên. Dùng lực ném mạnh xuống đất Chiêu này không phải là phân cân thác cốt thủ Cũng không phải là cầm nã thủ Mà là tuyệt kỹ đánh giật của người mông cổ Là quá tỉnh học được của sư phụ thần tiễn thủ triết biệt võ công của tiểu dương gia kia quả có chỗ hơn người Thân hình vừa chạm đất đã lập tức giọt về phía trước Hai tay ôm chặt hai chân quá tỉnh Hai người đồng thời ngã lăn ra Tiểu dương gia nằm ở trên y lập tức buông tay nhảy lên quay lại giật lấy một ngọn thương trong tay đám quân sĩ phóng thương đâm vào bụng dưới của quách tỉnh quách tỉnh vội lăn ra tiểu dương gia xoạt phát, xoạt đầm luồng ba nhát đuổi theo thương pháp vô cùng thuần thục quách tỉnh cả kinh nhất thời bị bóng thương chụp xuống không sao đứng lên được chỉ đành nằm ngửa dưới đất thi triển tuyệt kỹ không thủ đoạt bạch nhận Toàn đoạt ngọn thương Nhưng mấy lần ra tay Đều không chụp được Tiểu dương gia cán thương rung lên Tua đỏ phất phới Đầu thương rít lên dù dù dệt thành một vòng tròn đỏ Dương Phi kêu lên Hài tử Ngàn dặn lần không được giết người Người thắng là được rồi Nhưng tiểu dương gia chỉ muốn Một thương đóng đinh quách tỉnh xuống đất Hoàn toàn không nghe thấy lời của mẹ Quách tỉnh chỉ thấy trước mắt qua lên, mũi thương chớp sáng, chỉ còn cách mũi không đầy dài tấc. Lúc nguy cấp, dung tay gạt mạnh mũi thương, lộn ra phía sau một cái, đứng dậy. Thuận tay, giật ngọn cờ tỉ rõ chiêu thân của một dịch, dung ngang cán cờ. Một chiêu, bát dân kiến nhật, quét thẳng ra. Kế thẳng người dương tay, lá cờ dù một tiếng, bay ra, chụp vào giữa mặt của tiểu nhân gia. Tiểu Dương gia nghiêng người, nhấp chân, cán thương vẽ lên một dòng tròn đỏ, mũi thương lóe lên ánh hàn quang đâm tới Quách Tỉnh. Quách Tỉnh dùng cán cờ gạt ra. Hai người lúc ấy đã dùng binh khí, Quách Tỉnh dùng hàng Ma Trưởng Pháp của đại sư phụ Phi Thiên Biển bước kha trấn áp. Tuy cán cờ to dài, sử dụng rất không tiện tay, nhưng trưởng pháp này biến quá ảo diệu, đúng là kha trấn áp khổ luyện. để đối phó với thiết thì Mai Siêu Phong. Trong chiêu thức giấu chiêu thức, trong biến hóa giấu biến hóa vô cùng ngụy dị. Tiểu dương gia không biết trưởng pháp này, dung thương ra chiêu, cán cờ đột nhiên hất lên, nếu không nhanh chân tránh kịp, thì bụng dưới đã bị đánh trúng, y đành tạm thời giữ thế thủ. Một dịch đầu tiên, thấy thân hình bộ pháp của tiểu dương gia lúc dung thương đã rất ngạc nhiên, Về sau càng nhìn càng thấy kỳ lạ Chỉ thấy y khóa, đâm, đánh, hất ghê, đập đỡ, chặn Chưa nào cũng đều là thương pháp dương gia Lộ thương pháp này là công phu độc môn của dương gia Xưa nay chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái Ở phương Nam rất ít gặp Ai ngờ lại xuất hiện tại kinh thành của nước Đại Kim Chỉ là thương pháp của y tuy biến quá linh động nhưng không phải là dương gia chính tông nên có nhiều chỗ như đúng mà lại sai giống như học lén của dương gia con gái y nhướng mày lên dường như cũng đang tâm sự ngổn ngang chỉ thấy tua đỏ gần mũi thương chớp chớp lá cờ trên cán cờ phần phật cuốn từng đám từng đám bông tuyết bay tung lên dương phi thấy con trai mệt mỏi mặt đầy mồ hôi hai người đã động tới binh khí lại càng dễ nguy hiểm tới tính mạng Trong lòng lo sợ, kêu lớn. Dừng tay, đừng đánh nữa. Bành liên hổ nghe Dương Phi nói. Sải chân bước vào bãi đất. Tay trái rung lên, đập vào cán cờ. Quách tỉnh đột nhiên thấy hổ khẩu đau buốt Cán cờ rời tay bay lên không. Lá cờ bị gió thổi trên không căng ra kêu phần Phật. Trải bốn chữ tỷ võ chiêu thân ra trên nền trời đầy tuyết trắng. Quách tỉnh cả kinh. Còn chưa nhìn thấy rõ thân hình diện mạo của đối phương. Chỉ thấy tiếng gió rít lên. Chiêu thức của địch nhân đã đánh tới giữa mặt rồi. Lúc nguy kết, quách tỉnh nghiêng người né ra. Nhưng cho dù thân pháp y mau lẹ tới đâu, Bành Liên Hổ cũng đã đánh trúng cánh tay y một chưởng. Quách tỉnh đứng không vững, lập tức ngã ngửa. Bành Liên Hổ cười, nhìn Tiểu Dương Gia, y nói. Tiểu Dương Gia? Để ta xử lý. Cho thằng tiểu tử này. Từ nay về sau không lằng nhằng nữa. Tay phải rút về phía sau. Hít vào một hơi, Bàn tay rung lên hai cái. Dương ra đập xuống đỉnh đầu của Quách Tỉnh. Quách Tỉnh biết là không may, Chỉ đành đưa hai tay lên. Dẫn khí hết sức bám đỡ. Linh trí thượng nhân và xâm tiên lão quái. Nhìn nhau một cái. Biết hai tay Quách Tỉnh khó mà còn nguyên dạng. Chưởng lực. Của thiên thủ nhân đầu Bành Liên Hổ đánh xuống Thì nhất định y phải gãy tay Trong chớp mắt ấy Trong đám đông Chợt có một người kêu lên Hoàng đã Rồi có một bóng xám giọt mau tới Một món binh khí kỳ lạ dung lên trên không Cổ tay của Bành Liên Hổ đã bị cuốn chặt Bành Liên Hổ Tay phải giận kình giật lại Hụt một tiếng giật đứt món binh khí của người kia Chưởng cái phát luôn ra Người kia cúi đầu tránh qua, tay trái ôm lưng quách tỉnh, kéo lên, nhảy lùi về phía sau. Mọi người lúc ấy mới thấy rõ người ấy là một đạo nhân trung niên, mặc đạo bào màu xám. Ngọn phất trần trong tay chỉ còn có cái cán. Đám dây tơ trên phất trần đã bị bành liên hổ giật đứt, còn cuốn trên cổ tay của y. Đạo nhân kia và bành liên hổ nhìn nhau chầm chập. Mới rồi tuy chỉ trao đổi một chiêu. nhưng đều nhận ra đối phương võ công cao cường. Đạo nhân kia nói: "Tốt hạ, có phải là Bành trại chủ quay danh lừng lẫy không? Hôm nay được gặp thật là may mắn." Bành Liên Hổ nói. "Không âm không dám, xin thỉnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng." Lúc ấy, hàng trăm, hàng ngàn con mắt đều nhìn vào đạo nhân kia. Đạo nhân kia cũng không đáp, co chân trái lên đạp xuống một cái, rồi thu chân lại. Chỉ thấy dưới đất In một vết chân sâu gần một thước. Lúc ấy tuyết lớn vừa rơi. Tuyết rơi trên mặt đất chưa đầy nửa tấc, Mà y thông thả đạp một cái. Đã lún xuống một vết sâu như thế. Công phu dưới chân quả thật kinh thế hải tục. Bành liên hổ trong lòng rúng động. Y nói. Đạo trưởng có lẽ là Ngọc Dương Tử Dương Trần Nhân. Được người ta gọi là Thiết Cương tiền. Đạo nhân kia đáp. Bành trại chủ quá lời rồi. Bần đạo chính là Dương Sử Nhất. Còn hai chữ Trần Nhân ấy quyết không dám nhận. Bành Liên Hổ và bọn lương tử ông Linh Trí Thượng Nhân đều biết Dương Sử Nhất là nhân vật nổi tiếng trong phái toàn chân. Tiếng tâm chỉ sau trường xuân tử khưu sử cơ. Có điều tuy nghe danh từ lâu nhưng chưa hề gặp mặt. Lúc ấy nhìn kỹ chỉ thấy y mi dài mắt sáng. Dưới trầm có ba chồng râu thưa, tớt trắng, dày sám, trông như một người tu hành coi trọng y phục bề ngoài. Nếu không nhìn thấy công phu mới rồi của y, thì quả thật không tin y chính là thiết cước tiên Ngọc Dương Tử, từng dùng chiêu phong bãi Hà Diệp, co một chân, dọt qua núi sâu dạng trưởng. Từ đó, qua danh chấn động hào kiệt dùng Hà Bắc Sơn Đông. Dương Sử Nhất chỉ quá tỉnh, nói... bần đạo chúng không quen biết vị tiểu ca này chỉ là thấy y kiến nghĩa dũng vi hằng hai không tiếc thần trong lòng không phục nên lớn mật xin bành trại chủ tha mạng cho y bành liên hổ nghe y ăn nói rất khách khí nghĩ thầm đã có cao thủ của phái toàn chân ra mặt nên cũng nên tìm tiếp nhân tình lập tức ôm quyền nói nói thế làm gì nói thế làm gì? Dương Sử Nhất chắp tay cảm tạ, quay người qua bên cạnh, quét mắt một vòng, trên mặt lập tức hiện vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, cao giọng hỏi tiểu Dương gia kia: người tên gì? sư phụ người là ai? Tiểu Dương gia nghe tới tên Dương Sử Nhất, trong lòng đã sớm run sợ, đang muốn lủi đi cho mau, không ngờ y đột nhiên cao giọng hỏi mình, Đành đứng lại đáp. Ta tên Hoàng Nhan Khang, còn tên sư phụ ta thì không thể nói với người được. Dương Sự Nhất nói. Sư phụ người, trên má trái có một nốt ruồi son, có đúng không? Hoàng Nhan Khang cười hì hì, đang định cợt nhã. Đột nhiên thấy hai ánh mắt của Dương Sự Nhất sáng quắc như điện, chiếu thẳng tới, trong lòng quán sợ, lập tức nuốt câu nói đùa vào bụng, gật gật đầu. dương sự nhất nói ta đã đoán người là đệ tử của khưu sư huỳnh hừ sư phụ người trước khi truyền thu võ công cho người đã nói những gì hoàng nhan Khan thầm biết sự tình không hay bất giác quáng sợ chuyện hôm nay mà để sư phụ biết thì không xong say chuyện ý nghĩ lập tức y tươi cười nói đạo trưởng đã quen biết gia sư chắc là bậc tiền bối Mời đạo trưởng giá lâm tệ xá để giảng bối được học hỏi. Dương Sự Nhất hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Hoàng Nhan Khang lại quay sang Quách Tỉnh. Giái một giái, cười khẽ nói. Ta và Quách huynh không đánh nhau, không quen biết. Võ nghệ của Quách huynh tiểu đệ vô cùng khâm phục. Mời Quách huynh và đạo trưởng cùng tới tệ sát, Chúng ta kết làm bạn bè nên chăng. Quách Tỉnh chỉ cha con một dịch, nói. Chuyện kết thân của người tính thế nào? Hoàng Nhan Khang nhàn nhó nói. Chuyện này thông thả sẽ bàn sao? Một dịch kéo tay áo quách tỉnh một cái, nói. Quạch tiểu cả, chúng ta đi thôi, không cần đêm sẽ tới y nữa. Hoàng Nhan Khang hướng về dương sự nhất, giấy một giấy y nói. Giảng bối xin chờ ở tệ xác. Người cứ hỏi triệu dương phủ là đúng, trời rét tuyết lạnh. Đúng là lúc ngồi quanh lò sưởi thưởng tuyết Xin mời tới uống vài chén Rồi y nhảy lên con tuấn mã tùy tùng dắt lại Giật cương một cái phi luôn vào đám đông Cũng bất kể ngựa có đạp người ta bị thương hay là không Mọi người nhao nhao tránh né Dương sự nhất thấy y ngang ngược như thế Lại càng tức giận Nhìn quách tỉnh nói Tiêu cả, ngươi đi theo ta Quách tỉnh nói tôi phải chờ một người bạn thân vừa nói câu ấy chợt thấy hoàng dung trong đám đông nhảy ra cười nói ta không việc gì không việc gì lần này ta tới tìm ngươi đây vừa nói xong hai câu đã rơi xuống đất y thân hình thấp nhỏ rơi xuống đất lập tức chẳng thấy bóng dáng đâu đã thấy tam đầu dao hầu thông hải từ xa dung xoa mà đuổi tới quách tỉnh quay lại lập tức quỳ ngay xuống mặt tuyết khấu đầu tạ ơn dương sử nhất đã cứu mạng dương sử nhất đưa tay đỡ dậy nắm chặt tay y chen ra khỏi đám đông chân không bén đất chạy mau ra ngoài thành tử nhất cướp bộ rất mau, không bao lâu đã ra tới ngoài thành, lại chạy thêm vài dặm tới phía sau một ngọn núi. Y không ngừng gia tăng cướp bộ, có ý muốn dò xét võ công của Quách Tĩnh, càng lúc càng chạy mau. Quách Tĩnh ngày trước theo Đam Dương Tử Mã Ngọc học công phu thổ nạp, trong 2 năm đêm nào cũng lên xuống dốc núi dựng đứng, cho nên lúc ấy chạy mau một hồi, tuy vừa áp đấu xong Nhưng vẫn chi trì được Gió mạnh quét tuyết vào mặt Dương Sử Nhất chạy ra phía sau một ngọn núi nhỏ Sườn núi đầy tuyết trên tuột cả chân Lại đột nhiên chạy lên sườn núi Nhưng quách tỉnh vốn có tập luyện vẫn mặt không đổi sắc Tim không đập mạnh Dẫn theo Dương Sử Nhất chạy lên sườn núi Như trên đất bằng Dương Sử Nhất buông cánh tay quách tỉnh ra Hơi kinh ngạc y nói Căn cơ của người không kém. Tại sao đánh không lại y? Quách tỉnh không biết trả lời thế nào. Chỉ cười ngượng nghịu. Dương Sự Nhất nói. Sư phụ của người là ai? Quách tỉnh ngày trước từng dân lệnh đóng dai Doãn Chí Bình để lừa Mai Sư Phong trên đỉnh dốc núi dựng đứng. Biết, trong các sư đệ của Mã Ngọc có một người tên Dương Sự Nhất. Lúc ấy không hề giấu diếm. Đang kể qua việc Giang nam lục quái Và Mã Ngọc truyền thụ công phu cho y Dương Sự Nhất mừng rỡ nói. Đại sư ca đã dạy công phu cho ngươi rồi. Hay lắm. Vậy thì ta còn lo lắng gì nữa. Quách tỉnh tròn mắt, im lặng nhìn y Không hiểu y muốn nói gì. Dương Sự Nhất nói. Gã tiểu dương gia, hoàng nhan khang gì đó. Vừa đánh nhau với ngươi là đồ đê của trường xuân tử, cầu tử cơ, sư huynh của ta. Ngươi không biết cả. có tỉnh ngẩng người ngạc nhiên hỏi thế à còn chẳng biết gì cả nguyên là tuy đang dương tử Mã ngọc truyền cho y một ít căn bản nội công và công phu kinh công kiêm nhạn công để y lên xuống dốc núi dựng đứng nhưng không hề dạy về quyền cước binh khí cho nên y không biết gia số võ công của phái toàn chân lúc ấy nghe dương tử nói nói. Bèn nhớ tới lần giao thủ với tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình đêm xưa Chiêu số của y tựa hồ đúng là cùng môn phái với Hoàng Nhan Khăn Bất giác trong lòng quán sợ cúi đầu nói Đệ tử không biết vì tiểu dương gia ấy là đồ đệ của khu đạo trưởng Nên thô lỗ mạo phạm để đạo trưởng tha tội Dương tử nhất hô hô cười lớn nói <cười> Người lòng dạ nghĩa hiệp ta rất vui mừng sao lại trách người Rồi lập tức nghiêm mặt nói Môn quỳ của phái toàn chân ta rất nghiêm Đệ tử trong môn phái làm việc sai quấy Chỉ có xử phạt thật nặng Quyết không thiên vị. Người này kinh bạc cuồng ngạo làm bậy Ta sẽ cùng khu sư huynh phạt y thật nặng Quách tỉnh nói Nếu y chịu kết hôn với vị một cô nương kia Thì đạo trưởng tha y cũng được Nhưng sự nhất lắc đầu không nói thấy y có lòng nhân hậu biết tha thứ cho người khác lại càng như vẻ kế đến lại khu sư huynh trước nay ghét kẻ ác như kẻ thù đối với người kim càng căm ghét tại sao lại nhận một Dương gia công tử nước kim làm đồ đê để... nhỉ huống hồ gã hoàng nhan khang này về vó công bản phái thì thành tựu đã không còn thấp rõ ràng khu sư huynh đã mất không ít thời gian và tâm huyết cho y Mà trong võ công của người này Còn có cả thủ pháp ngụy dị của bàn môn tá đạo Nhất định Là còn có sự vụ khác chuyện này thật khiến ta Không sao đoán được Rồi nói với quách tỉnh Khu sư huynh Hẹn gặp ta ở yên kinh Vài hôm nữa sẽ tới Mọi việc cứ để gặp y sẽ hỏi Người nói Y thu một đệ tử họ dương Nói sẽ tới gia hưng tỷ võ với người không biết gã hội dương kia công phu ra sao nhưng người cứ yên tâm đã có ta đây quyết không để người phải thua thiệt đâu có tỉnh dâng lệnh sáu vị sư phụ phải tới phủ gia hưng phía tây lộ lưỡng chiếc trước giờ ngọ ngày rằm tháng 8. còn như để làm gì thì thủy chung họ vẫn không nói rõ với y lúc ấy có tỉnh bèn hỏi đạo trưởng tiếng gió gì vậy quý vị và các bạn thân mến mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông